Quy cổ củ của chúng tôi Chắc cô nương đã biết rồi chứ Hồ My rung rộng Biết Có biết Lão già áo vàng khẽ lắc đầu Đã biết Thì rất tiếc Tại sao cô lại không cẩn thận Thủy sao Hồ My run bắn tay chân Không Không phải vì vạn bối cô ý Xin Xin lão tiền bối rộng dung Lão già áo vàng nói Tôi cũng biết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 Và nói Sao lại Phải nhọc làm chi vậy Lão nói quá chậm Nhưng tay lão đưa lên thật lệ Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi phát ra chưa rứt Là bao nhiêu ám khí đã bị lão hắt ra Hồ mị vừa mới vượt lên Chưa quá đồng tường Chịt nghe một luồng tiềm lực từ sau đẩy tới Thân ảnh đang đả nhướn lên Vụt sẽ ngang, đập mạnh vào tường Rồi từ thân tường vụt xuống như một bao cát Miệng, mũi, lỗ tai Máu phúm vọt ra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 Những người có mặt từng cặp mắt lạnh lùng đang dõi vào mặt hắn. Đêm thì lờ mờ, bốn phía thì lặng trang. Vành môi của Dương thừa tổ rung rung. Hắn đứng sững một hồi rồi đột ngược lưỡi dao, cứa mạnh vào cổ họng mình. Thế hắn ngã xuống nằm chồng lên thay của mị. Bây giờ thì lão Tôn Gù mới vỡ lẽ. Tại sao những người lúc nãy đi bằng những bước đi cực kỳ thận trọng, sợ rĩ họ không dám lay động thân mình, là vì đồng tiền ngự trên đầu họ chỉ cần một bước chân không khéo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 Gã có bớt xanh trên mặt vẫn ngồi nhắm nhát Không lẽ hắn điên Đúng theo giọng điệu của lão già kể chuyện Thì đây quả là chuyện kinh thiên động địa Thế mà hắn cứ tỉnh bơn Lại không lẽ chuyện kinh thiên động địa này quá quen với hắn Chuyện giang hồ hiểm ác Chuyện xương khách móng tanh Chuyện giết người như nguế Tuy không phải là nhân vật võ lâm Nhưng với cái nghề bán quán này Lão Tôn Cù cũng đã từng nghe người ta kể lại Những kẻ kể, kể chuyện như thế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 Thì lão khỏi về Phật phẩm Lít thấy hai người Lão một giò và tên có bước xanh lửa mắt nhìn nhau Y như là mỗi người đều có một cặp đao trong đáy mắt Và họ đang soi thùng vào gan ruột của đối phương